Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3125 chương kiếm khí như xương. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Lâm Hiên nhứng mày. Tay áo bào phất một cái. Nhất đảo kiếm quang gích. Bắn xuất ra. Đáng tiếc không có sử dụng. Này dạng chiêu số. Không đủ để ngăn cản. Đối phương đem Linh Đan nuốt phục. Nọ cự nhân há mồm nhất hấp. Đã xem nọ thần bí đan dược thôn lạc tiến. Trong bụng. Mà hắn vừa mới tế xuất nọ trương phòng ngự linh phù. Mặc dù đã đến. Lung lay sắp đổ tình trạng quần sáng mỏng manh như thiền dực. Nhưng. Ngăn chặn xuống lâm hiên tiện tay nhất kích như trước không có vấn. Đề rống. Phản phất dã thú xít gào truyền vào cây lỗ tay. Nọ cử nhân nuốt phục. Linh đan phía sau cả cá nhân lộ vẻ thập phần thống khổ tuy nhiên thân. Thể mặt ngoài đã có xanh thám sắc Linh mang nở rộ xuất ra. Lâm Hiên cảm thụ được rõ ràng hắn trong cơ thể nọ hốn loạn thủy Linh. Lực đã từ từ bình phục. Mà ở quang vững chung nọ cử nhân thân thể lại lấy mắt thường có thể. Thấy được tốc độ từ từ rút nhỏ. Vốn là là thân cao vượt qua ngàn trượng quái vật to lớn bất quá mấy Cái người hô hấp công phu liền khôi phục thường nhân lớn nhỏ cả Cái quá trình tựa như nằm mơ nhất dạng Thanh Bảo nam tử còn là thanh Bảo nam tử Tu vi của hắn còn là độ kiếp Sơ kỳ tuy nhiên toàn thân sở chảy xuôi xuất ra pháp lực so với vừa Mới tăng thêm thập bội cóc hơn Như vậy bàn bạc pháp lực lẽ ra coi như là độ kiếp trung kỳ lão quái. Vật cũng thật xa không kịp, nhưng hắn lại cũng không có đột phá trung. Kỳ, không hắn, này khổng lồ pháp lực cũng không phải hắn bản thân thực. Lực bất quá là bởi vì cắn nuốt linh nhãn chi hồ thu nạp bên trong. Bàn bạc linh khí mà giả mượn tới. Ngoại lai vật mặc dù có khả năng dùng cho đả thương địch thủ Nhưng tưởng muốn mượn này đem cảnh giới đột phá nọ bất quá là si tâm vọng Tưởng thôi Nếu như nhất định muốn làm như vậy đáng sợ còn có thể tẩu hỏa nhập ma bất quá hắn bổn cũng không có nghĩ tới dựa vào cái Này đem cảnh giới đột phá Thiên hạ lại sao lại có miễn phí bữa ăn cắn nuốt linh nhãn chi hồ. Đừng nói đem cảnh giới đột phá, dùng không được bao lâu công phu. Chính mình liền xét tẩu hỏa nhập ma thậm chí vạn kiếp bất phục. Nhưng nọ lại có là cái gì quan hệ ni? Ái thê ngã xuống. Hắn bồn cũng Không có nghĩ tới nhất cá nhân sống ở thế giới này thường nếu liền. Ngay cả tử vong sợ hãi đều đã trải qua siêu thoát Đó là hay không Sẽ tẩu hỏa nhập ma Cũng là không có ý nghĩa việc nhỏ Hắn hiện tại nhất tâm chỉ là báo thù mà thôi Vì cái này phó xuất tái Đại vốn lính cũng sẽ không tiếc Tu vi của hắn còn là độ kiếp sơ kỳ Nhưng pháp lực sâu Cũng là cung cấp tồn tại thập bội có hơn Nọ lâm tiểu tử mặc dù chiêu số dù gì Nhưng cuối cùng cũng bất quá. Độ kiếp sơ kỳ trinh lệch lớn như vậy đánh bại hắn đều là không có. Bất cứ gì hoài niệm. Lê tẩm kia tiểu ra hỏa Chính mình muốn đem hắn trều hồn luyện. Phách giết vợ cừu cũng không có dễ dàng như vậy nhẹ nhàng bỏ qua thanh bào. Nam tử đã ở tưởng tượng một hồi muốn đem lâm hiên thật tốt hành hạ. Vô luận như thế nào cũng muốn nhượng hắn hối hận đi tới trên cách thí. Giới này. Tuy nhiên thật có dễ dàng như vậy sao? Như thế biến cố. Xác thật đại suất lâm hiên dự liệu rất nhiều. Đối phương pháp lực bàng bạc cũng không hề hoài niệm vượt qua hắn. Bình tâm đến thuyết. Là nhất rất khó giải quyết nhân vật. Nhưng này. dạng đã nghĩ muốn cho hắn thúc thủ nhận thua. Lại quá ngây thơ rồi Cường địch Lâm Hiên không phải không có đối mặt quá Trước mắt là có Chút nguy hiểm Nhưng cùng Lâm Hiên đã từng gặp gỡ quá hiểm cảnh so Sánh với Lại không đáng giá nhất đề cập Lâm Hiên tự tin có đánh cược một lần chi lực Ai thắng ai thua Hiện Tại hãy nói Rõ ràng còn hơi sớm Bất quá lời tuy như thế Lâm Hiên đôi mắt trước người này Lại không Có nửa phần kinh thì Tục ngư nói Đường hẹp gặp gỡ xuống giả thắng Đối phương liền ngay cả Sanh tử đều không để ý Năng lực bộc phát ra như thế nào đáng sợ Thực lực Có thể nghĩ Lâm Hiên khả năng không là người khiêm tốn Đối mặt địch nhân còn muốn Khách khí Tóm lại tiên hạ thủ vi cường là không sai Tật Lâm Hiên hai tay huy vũ Nhất đảo đảo pháp quyết từ đầu ngón tay gích Bắn xuất ra Một chút biến chuyển tưởng như như thế Phượng Hoàng Phi đã qua Thanh tiếng kêu đại phóng Nọ Phượng Hoàng thanh âm lại càng ngày càng nhạt theo sau thương một tiếng truyền vào cây lỗ tai Thật lớn hỏa Điều không thấy chiếm lấy chính là 9981 bính tiên Kiếm quay chung quanh hắn xoay quanh bay múa Ngân mang bắn ra bốn Phía nhất đảo đảo kiếm ý siêu như thế bốn phía hư không tỏ khắp suốt ra. Còn chưa công kích cũng đã nhượng nhân cảm giác được uy nghiêm đáng. Sợ hàn ý, lâm hiên cửu cung tu du kiếm không dám nói ngang dọc vô. Địch nhưng tại cung cấp tồn tại pháp bảo trong rằm tuyệt đối là. Nổi tiếng, tật, lâm hiên quát to một tiếng chỉ thấy tiên kiếm mặt ngoài ngân mang. Càng phát ra trói mắt. Hướng tới chính giữa nhất hợp Một thanh phong Cách cổ xưa đẹp đẽ tiên kiếm hiện lên xuất ra Cũng không phải cử kiếm thuật Này kiếm trưởng như trước bất quá ba thước thôi Như nhất hoang thu Thủy mỏng manh như thiện rực Nhất mắt nhìn đi cư nhiên là bán trong Suốt Nỏ kiếm nhìn qua yếu ớt vô cùng Ngược lại lại ẩm chứa được có lệnh Nhân hồi hộp pháp tắc chi lực Lâm Hiên Đắc là độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả, mượn cửu cung tu du kiếm này. Dạng bảo vật tự nhiên có thể ngự sự điều khiển thiên địa pháp tắc Theo sau liền thấy hắn một tiếng gào to, một tay này kiếm xuống phía. Dưới phát huy ra. Động tác linh hoạt dĩ cực cả cái quá trình càng là vô thanh vô tức. Tuy nhiên đúng ngay vào mặt lại thấy nhất rộng rãi gì thường kiếm khí. Cùng trời cối đất thanh thế to dĩ cực. Không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng. Lâm Hiên đã nhìn ra đối phương không phải chuyện đùa cho nên nhất. Xuất thủ chính là sát như thế. Mặc dù không thể đem đối phương chạm với nơi này, này nhất kiếm đi. Xuống cũng không phải cho hắn lưu lại khó quên ký ức không thể. Hừ bỏ ngựa chắn xe. Đối mặt Lâm Hiên kinh hồng nhất kiếm. Nỏ thanh bào nam tử trên mặt Nhưng không có lộ ra mảy may sợ hãi sắc Tay phải dơ lên Năm ngón tay vi khúc Một thanh hỏa hồng sắc tiên Kiếm cũng hiện lên tại trong lòng bàn tay Theo sau đồng dạng là hung Hăng chém xuống Hướng tới phía trước chém xuất ra Bình tâm đến thuyết Này phiên động tác Cùng lâm hiên quả nhiên là so Sánh phàng phất Tuy nhiên cũng vẹn vẹn là rất sống mà thôi. Lâm hiên một kiếm kia nhìn như không có gì thần kỳ kỳ thật cũng là. Bần cùng từ lúc sanh ra tinh lực đã đến dĩ vô chiêu thắng hữu chiêu. Tình huống kiếm pháp trong ẩm chứa được có thiên địa pháp tắc, uy lực nọ quả. nhiên là không dĩ là thường. Nọ thanh bào nam tử cũng là độ kiếp kỳ như thế nào không nhìn được. Trong lòng âm thầm kinh dị, như là trước kia, chỉ là này nhất kiếm. Chính mình cũng chỉ có thúc thủ nhận thua, tuy nhiên hiện tại tình huống lại không giống nhau. Hắn đồng dạng nhất kiếm chạm suốt, mặc dù không kịp lâm hiên nhất kiếm. Sắc bén, nhưng khí thế lại càng thêm vàng bạc, hỏa hồng sắc kiếm. Quang cơ hồ đem cả cái bầu trời đầy mặt. Nhất lực hàng thập hội. Hắn hiện tại. Nhất thiếu liền không phải linh lực tiểu tử này kiếm. Pháp tinh diệu lại như thế nào, nhượng hắn nếm thử thất bại quả đắng. Người này tin tưởng 10 phần, nhưng không có phát hiện lâm hiên trên. Mặt hiện lên một tia giảo hoạt sắc, lâm hiên thực lực không tầm. Thường, nhưng biết rõ đảo đối phương pháp lực thâm hậu còn cùng cách đó. Chống trọi nó có khả năng tựu thành ngu xuẩn đấu trí không đấu lực. Mới là sự chọn lựa tốt nhất Cũng không thấy lâm hiên dư thừa động tác Vẹn vẹn là nhất đạo thần Niệm phát ra Liền thấy tất cả kiếm khí Phản phất bị áp xúc chung Một chỗ biến thành nhất tinh tế tinh ti Nhất lực hàng thập hội Nó liền thử xem bổn thiếu gia hóa kiếm thành Tơ thần thông như thế nào Kiếm ti thanh thế mặc dù nhược rất nhiều Nhưng đem cho nên pháp lực Ngưng tụ chung một chỗ, liền ngay cả trong đó pháp tắc chi lực cũng trở nên tinh thuần dĩ cực, tốc độ càng là kình khẩn cấp, hướng tới phía trước chạm đi. Chưa xong còn tiếp. Truyện mới của lão Đường Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Khung.